Trường 22 Pita buông rơi bao tên Và lùi dao vào lưng con khỉ Đâm hết nhát này đến nhát khác Tới khi nó nhạ hàm ra Cậu đã văng con mút Lấy thế chờ con khác Tôi đã nhặt được bao tên Lên dây cung Còn phoenix ở ngay sau lưng Thở hồng hộc nhưng không bận tay Sống vào đi Sống vào xem nào Pita thét lớn Thở gắt vì điên giận Nhưng lũ khỉ đã gặp chuyện gì đó Chúng đang thu quân Rút lên cây mất hút vào rừng Như có giọng nói nào Người thường không nghe ra gọi lại Giọng một kẻ trong ban tổ chức Đảo chúng như thế là đủ rồi Mang bà ấy đi Tôi bảo Pita Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu Pita nhẹ nhàng bế bà nghiện lên Đi nốt mấy mét sau cùng ra bờ biển Trong lúc phí nịch và tôi dương vũ khí sẵn sàng, nhưng trừ những xác màu cam trên mặt đất, lũ khỉ không thấy đâu nữa. Vì ta đặt bàn nghiện nằm trên cát, tôi cắt lớp vải trên ngực bà, thấy hiện ra bốn vết thương sâu hóm. Máu rỉ ra chậm chậm, khiến vết thương trông có vẻ không đáng sợ, nhưng thương tổn thực sự nằm ở bên trong, dựa vào vị trí vết thương. Tôi đoán chắc con mút đã xé rách bộ phận cốt yếu nào đó. Một bên phổi, Hay có lẽ cả trái tim. Bà nằm trên mặt cát, hỗn hện, Như con cá ra khỏi nước. Gia xệ xuống, Tái xanh, Xương xườn lồi ra như đứa trẻ đói ăn lâu ngày. Bà thì tất nhiên có đủ tiền kiếm thức ăn, Nhưng đã tìm đến ma phiện như hay mệt tìm đến rượu. Tôi đoán thế, Mọi thứ ở bà toát lên vẻ tiều tụy Thần hình Sự sống Cái nhìn trống rỗng trong mắt bà Tôi cầm bàn tay co giật Không biết đấy là do chất độc Đánh vào thần kinh chúng tôi Hay choáng váng vì cứu tấn công Hay lên cơn thiếu thuốc Vẫn nuôi bà bấy lâu nay Chúng tôi chẳng còn làm gì được Ngoài chuyện ở đây bên bà lúc qua đời Để anh đi canh đám cây Phoenix nói rồi bỏ đi Tôi cũng muốn bỏ đi Nhưng bà bóp chặt tay tôi đến nỗi Muốn đi phải vặn rời mấy ngón tay bà Mà tôi không đủ sức làm cử chỉ tàn nhẫn ấy Tôi nhớ đến Ru Nghĩ có lẽ mình có thể hát hay làm gì đó Nhưng tôi không còn biết tên bà nghiện, Cũng chẳng biết bà có thích âm nhạc hay không Tôi chỉ biết bà đang hấp hối bị ta quỷ xuống bên kia vuốt tóc bà. Khi cậu cất tiếng nói dịu dàng, lời lẽ có vẻ vô nghĩa. Nhưng những lời đó không dành cho tôi. Cháu có hộp thuốc vẽ ở nhà, có thể tạo ra bất cứ màu gì bà muốn. Màu hồng chẳng hạn, hồng phớt như da em bé, hoặc hồng thắm như thanh đại hoàng, xanh như cỏ non mùa xuân, màu lam lấp lánh như băng trên mặt nước. Bà Nghiện nhìn đăm đăm vào mắt Pita Uống từng lời nói Có lần cháu trộn màu mắt ba ngày Cho ra bằng được màu nắng trên lông thú trắng Bà hiểu không Cháu cứ nghĩ đấy là sắc vàng Nhưng thực ra còn hơn thế nhiều Những lớp màu đủ sắc độ Từng lớp một Pita nói Tiếng thở của bà Nghiện chậm dần Thành những hơi nông Bàn tay kia chấm vào Vũng máu trên ngực Xoay xoay thành những vòng xoắn nhỏ xíu, bà vẫn thích vẽ. Cháu vẫn chưa nghĩ ra cầu vòng thế nào. Cầu vòng đến thì nhanh quá mà lại chóng đi. Cháu chẳng bao giờ đủ thời gian nắm được. Chỉ thấy một chút xanh chỗ này với chút tím chỗ kia, và rồi chúng lại phai đi, trở về với không khí. Pita nói, bà nghiện dường như bị hớp hồn vì những lời của Pita, bị mê hoặc. Bà nhấc bàn tay run rẩy Vẽ lên má cậu một hình Mà tôi nghĩ là đóa hoa Cảm ơn bà Pita thì thầm Đẹp quá Trong một chốc Khuôn mặt bà nghiện sáng lên thành một nụ cười Và bà khẽ rít lên Rồi bàn tay dính máu rơi lại lên ngực Bà thở ra luồng hơi cuối cùng Và pháo hiệu vang lên Bàn tay bóp chặt tay tôi tuột ra Pita bế bà đặt lên mặt nước Cậu trở lại ngồi cạnh tôi Bà nghiện trôi về phía Konukovia một lúc Rồi tàu bay hiện ra Và cái răng bốn cạnh thả xuống Khép lại quanh bà Mang bà lên bầu trời đêm Và bà biến mất Phoenix quay lại Tay nắm quanh mớ tên của tôi còn ướt máu khị Anh ta thả xuống cát cạnh tôi anh nghĩ có lẽ em cần mấy cái này cảm ơn tôi nói tôi lội xuống nước rửa sạch máu me khỏi vết thương cùng vũ khí tới lúc trở lại rừng kiếm rêu lau cho khô xác khỉ trên mặt đất đã biến mất hết chúng đâu cả rồi tôi hỏi bọn anh cũng không biết dây bò xê dịch một cái là chúng biến mất rồi finnick đáp Chúng tôi chằm chằm nhìn cánh rừng Câm lặng và mệt lử Trong cảnh tĩnh lặng Tôi nhận ra những chỗ da ngấm xương Chớm kéo vậy Giờ không thấy đau nữa Nhưng bắt đầu ngứa Ngứa điên cuồng Tôi cố gắng thuyết phục mình nghĩ Đấy là điểm tốt Các vết thương đang lành Tôi nhìn sang Pita Sang Phinic Thấy cả hai đều đang gãi Khuôn mặt thương tật Thế đấy Ngay cả sắc đẹp của Phin Cũng không còn nguyên vẹn sau đêm nay Đừng gãi Tôi nói dù bản thân cũng đang thèm gãi muốn điên Nhưng tôi biết Nếu là mẹ tôi thì sẽ khuyên như vậy Chỉ làm nhiễm trùng thôi Hai người nghĩ giờ đủ an toàn Và lấy nước chưa Chúng tôi tìm đường đến cái cây pita vừa soi Phin và tôi đứng chờ sẵn sàng Trong lúc cậu ấn cái vòi máng vào Nhưng không thấy có gì đe dọa Pita đã tìm được đúng mạch Nước bắt đầu trào ra khỏi máng. Chúng tôi uống cho đã khát Cho nguồn nước ấm tưới khắp thân mình ngứa ran Chúng tôi hứng đầy nước uống vào một nắm vỏ ốc Rồi quay lại bờ biển Giờ vẫn còn đang đêm Dù bình minh chắc chẳng còn xa nữa Trừ khi ban tổ chức muốn vậy Hai người đi nghỉ đi Tôi nói Để tớ canh gác một lúc Không, Katniss, để anh Phoenix nói Tôi nhìn vào mắt anh ta Mặt anh ta Và thấy anh ta đang khó khăn kìm nước mắt Mark Tôi chỉ có thể giúp anh ta bằng cách Để anh ta được một mình khóc thương bà Cũng được, cảm ơn anh, Phoenix Tôi nói Tôi nằm xuống cạnh Beta. Cậu ngủ thiếp đi ngay lập tức Tôi nhìn xoáy vào đêm, nghĩ đến một ngày đem lại biết bao nhiêu thay đổi. Sáng hôm qua, Phoenix còn là đối tượng cần trừ khử. Còn bây giờ, tôi có thể yên tâm ngủ khi có anh ta canh gác. Anh ta đã cứu sống vì ta và để cho Mark chết. Mà tôi không hiểu vì sao, Chị hiểu rằng tôi sẽ chẳng bao giờ bù đắp hết món nợ mỗi lúc một đầy thêm. Điều duy nhất tôi làm được lúc này là ngủ. Để anh ta được đau buồn cho thỏa lòng Và tôi ngủ Mặt trời đã lên cao Khi tôi mở mắt Pita vẫn còn ngủ vùi bên cạnh Trên đầu có chiếu cỏ Vắt ngang cành cây Ngăn cho nắng chiếu vào mặt chúng tôi Tôi ngồi dậy Thấy phiên địch đã không để cho đôi tay nhàn rỗi Hai bát đan bằng cỏ đựng đầy nước trong Bát thứ ba đựng một mẻ sò ốc Phiên địch ngồi trên cát Dùng đá đập vỡ từng con Ăn sống ngon hơn Anh ta nói Đoạn lôi thịt trong vỏ ra bỏ vào mồm Mắt anh ta vẫn còn sưng Nhưng tôi vờ không để ý Bụng sôi lên khi ngửi mùi thức ăn Tôi liền chuột một con Nhìn thấy móng tay mình cáu đầy máu Tôi ngừng lại Hóa ra tôi đã gãy toạt da trong lúc ngủ Em biết không Nếu gãy là em sẽ bị nhiễm trùng đấy Phiên địch nói Em có nghe thế? Tôi đáp Tôi nhúng người vào nước mặn rửa sạch máu Nghĩ xem Ngứa với đau Cái gì đáng ghét hơn Bực bội Tôi bì bạch lội lại lên bờ Ngửa mặt lên trời quát Này hay mít Nếu bác không say quát cần câu Thì ở đây có người cần lành da đấy Đến phải bật cười Khi thấy cái dù lập tức hiện ra trên đầu tôi Tôi với lên Và lấy ống thuốc rồi gọn xuống tay Cũng đúng lúc đấy Tôi nói nhưng không thể câu có tiếp được nữa Ôi hay mít Tôi sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu thứ Để có 5 phút trò chuyện cùng ông Tôi ngồi phịch xuống cát bên phin nịch Và vặn nắp ống thuốc Bên trong là một thứ mỡ đặc đen xì mùi hăng hắc Nửa nhựa đường, nửa lá thông Tôi nhằn mũi khi bóp một lượng nhỏ lên lòng bàn tay rồi bắt đầu chà sát lên chân. miệng tôi phát ra tiếng thở dài thích thú khi cảm giác ngứa vợi hẳn. đồng thời, làn da đóng vậy cũng đã biến thành màu nửa xám nửa xanh ma quái. sang đến chân kia, tôi quẳng ống thuốc cho Phoenix. lúc này đang nghi hoặc nhìn tôi. chúng em như đang phân rã không bằng. Phoenix nói. nhưng chắc hẳn cái ngứa vẫn mạnh hơn. Vì một phút sau Phoenix cũng bắt đầu Bôi lên người mình Thực tế là vậy ngứa Cộng thêm thuốc mỡ vào Trông rất kinh khủng Tôi không thể không khoái chí Khi thấy anh ta có vẻ buồn bực Tội nghiệp Phoenix Chắc hẳn đây là lần đầu trong đời Anh không thấy mình ngon trai hử Tôi chập Chắc hẳn thế Cảm giác hoàn toàn mới lạ Làm thế nào mà em chịu đựng được Bằng ấy nằm thế Anh ta trả miếng Tránh nhìn vào gương là xong, rồi sẽ quên thôi mà." Tôi nói. "Nếu anh cứ nhìn vào em thì làm sao quên được?" Anh ta đáp. "Chúng tôi bóp thừa mứa thuốc lên da, còn thay nhau xoa thuốc mỡ vào lưng nhau nơi áo lót không che chắn được." "Để em đi đánh thức Pita." Tôi nói. "Từ từ, đợi đã." Phoenix đề xuất, "Ta hãy cùng một lúc, ghé sát mặt vào mặt cậu ấy." Chẳng còn mấy cơ hội được giải trí trong đời nữa. Tôi đồng ý. Chúng tôi mỗi đứa ngồi một bên Pita. Cúi thấp mặt, đến khi chỉ còn cách mũi cậu ấy mấy phần, rồi lắc cậu. Pita, Pita dậy đi. Tôi ngân nga khe khẽ. mí mắt cậu chớp chớp, rồi cậu bật dậy như vừa bị đâm. Á! Phi nịch vào tôi lăn ra cười sẵn sặc. Mỗi lần thôi cười chúng tôi nhìn lên Pita đang cố sức tỏ ra khinh ghét, và lại cười to hơn. Đến lúc các bên đã bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ Phoenix Ode cũng chơi được. Ít ra, cũng không tự kêu tự đại như tôi tưởng lúc đầu. Không quá tệ, thật thế. Và vừa lúc tôi đi đến kết luận này, một chiếc dù lại hạ cánh trên cát, mang theo ổ bánh mì tươi nguyên. Nhớ lại năm ngoái, Mỗi món quà của Haymix đều chọn đúng lúc mà gửi lời khuyên, tôi tự nhận mình. Kết thân với Phoenix, sẽ có đồ ăn. Xoay đi xoay lại ổ bánh mì trong tay xem xét vỏ bánh. Có phần hơi vồ vập quá, không cần thiết. Bánh mì có sắc xanh của tạo, như mọi ổ bánh mì quận 4. Chúng tôi đều biết là bánh của anh ta. Cũng có thể anh ta mới nhận ra ổ bánh quý giá đến mức nào. Nhận ra biết đâu, sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy nữa có thể vỏ bánh mang theo ký ức gì đó về mát, nhưng anh ta chỉ cười, cái này ăn cùng đồ biển rất ngon. Trong lúc tôi Jupiter bôi thuốc mỡ, phi nghịch thoăn thoắt mòi ruột lũ sò ốc, chúng tôi ngồi lại ăn thứ hải sản ngọt lành với món bánh mì cuộn bốn mặn mặn. Chúng tôi trông như lũ quái vật. Thuốc mỡ hình như còn làm vậy chốc ra một phần, nhưng tôi mừng là có món thuốc này, không chỉ đỡ ngứa. Mà nó còn chống lại ánh sáng chói chang trên bầu trời hồng nữa. Xét về vị trí mặt trời tôi đoán chắc là đã gần 10 giờ sáng. Và chúng tôi đã vào đấu trường gần trọn một ngày. 11 người đã chết. 13 người còn sống. 10 người ẩn nấp đâu đó trong rừng. 3 hoặc 4 là tụi nhà nghề. Tôi không hẳn muốn nhớ xem ngoài ra còn ai nữa. Đối với tôi... Cánh rừng nhiệt đới từ nơi trốn ẩn thân Đã nhanh chóng biến thành cái bẫy hiểm ác Tôi biết Tới lúc nào đó tôi sẽ buộc phải quay đầu lại trong đó Để săn đuổi hay bị săn đuổi Nhưng ngay lúc này Tôi cứ muốn ở nguyên trên bãi biển nhỏ xinh này đã Và tôi cũng không thấy Pita hay Phin đề nghị gì khác Hồi lâu Cánh rừng như tĩnh lặng rì rầm và lấp lánh nhưng không dương oai tác quái như thường. Thế rồi ở đằng xa bỗng vang lên tiếng gào thét. Ngay đối diện chúng tôi, một gốc rễ quạt bắt đầu rung chuyển, một cơn sóng lừng lững trồi lên đỉnh đồi, đổ ập lên tán cây rồi sầm sầm tháo nước xuống dốc. Nó đập vào biển mạnh đến nỗi, dù ở cách xa hết mức có thể, chúng tôi vẫn bị sóng giảnh lên tận đầu gối. Quét tan tác mấy món đồ ít ỏi Ba người chia nhau nhặt nhạnh lại Trước khi chúng bị cuốn trôi mất Chỉ trừ mấy bộ áo bơi lỗ chỗ vết hóa chất Nhưng áo cũng tan nát rồi Chẳng cần giữ làm gì Tiếng pháo hiệu vang lên Chúng tôi thấy tàu bay xuất hiện Trên khu vực bắt đầu cơn sóng lúc nãy Và nhặt lấy một xác người nữa Từ rừng cây Mười hai Tôi nghĩ Vòng biển tròn dần dần tĩnh lặng Giấc ép cơn hồng thủy đã tan hết Chúng tôi đặt lại đồ đạc trên mặt cát ướt Và chuẩn bị ngồi xuống Thì tôi thấy họ Ba bóng người Cách đây chừng hai nan hoa Lão đảo đi ra bờ biển Tôi nói nhỏ hất đầu về phía số mới đến Pita và Phin nhìn theo Cứ như đã thỏa thuận trước Chúng tôi lại ẩn vào bóng tối rừng rậm Bộ ba kia hết sức tơi tả Chỉ cần nhìn là thấy, người thứ nhất gần như được người thứ hai lôi đi, người thứ ba thì cứ đi tròn tròn như mất trí. Cả ba đều đỏ thẫm từ đầu đến chân, cứ như vừa bị nhúng vào sơn rồi phơi khô. Ai thế? Pita hỏi. Hay cái gì thế? Bọn mút à? Tôi lấy một mũi tên chuẩn bị tinh thần đối mặt với cuộc tấn công. Chỉ thấy kẻ đang được kéo Ngã sụp xuống cát Kẻ kéo dậm chân tức tối Rõ ràng là lên cơn hờn lẫy Quay lại xô kẻ mất trí Đi vòng vòng ngã nhào Mặt phí nịch tươi hẳn lên Johanna Anh ta gọi lớn Đoạn chạy lại Chỗ mấy hình người đỏ quạch Phí nịch Tôi nghe giọng Johanna đáp lại Tôi và Pita nhìn nhau Sao giờ? Tôi hỏi Chúng ta đâu có bỏ mặt Phoenix được Cậu đáp Vậy đấy, thế thì thôi Tôi cầu nhầu Vì kể cả có lên danh sách đồng minh Thì Johanna Mason chắc cũng không nằm trong số đó Chúng tôi bị bõm chạy dọc bãi biển đến chỗ Phoenix và Johanna Lúc này mới gặp nhau Khi lại gần hơn Tôi nhìn ra hai người đồng hành của cô ta Và bắt đầu rối trí Chính là Pity Nằm dưới đất Còn Wairit vừa nhõm dậy đi vòng tròn Cô ta đi cùng Wairit và Pity Ốc và Vôn hả? Pita hỏi Cũng kinh ngạc chẳng kém Tớ phải nghe cho biết vì sao mới được Khi chúng tôi đến nơi Joanna đang hô tay Về phía rừng và nói liếng thoáng Với Phoenix Chúng tớ cứ tưởng là mưa Cậu hiểu không? Có Z mà Chúng tớ lại khá cháy cổ. Nhưng đến lúc mưa xuống, Thì hóa ra là máu. Máu vừa đặc vừa nóng. Không nhìn thấy gì, Không nói được. Nếu không muốn vào đầy miệng, Chúng tớ cứ đi vòng vòng tìm cách thoát thôi. Và lúc đó, Ply đâm vào trường lực. Chia buồn với cậu Joanna. Vinh nói, Mất một lúc, Tôi mới nhớ ra Ply. Hình như đấy là vật tế nam Cùng quận bãi với Joanna. Nhưng tôi chẳng nhớ, có nhìn thấy người đó bao giờ không? Nghĩ cho kỹ, tôi còn chẳng cho là người đó có đến luyện tập. Ờ, lão ta cũng chẳng giá trị gì mấy, nhưng cũng là đồng quê. Cô ta nói. Và lão ta bỏ lại tớ với đôi này đây. Cô ta hít dày và bi ti. Lúc này gần như bất tỉnh. Lão sơ dao vào lưng ở Konokovia, còn mụ kia thì... Chúng tôi đều nhìn sang Wyatt, lúc này vẫn đi vòng tròn, khắp người dính đầy máu khô, miệng không ngớt lẩm bẩm. "Ta, được rồi, chúng tôi biết rồi." Tích tắc, ốc vẫn đang sốc. Joanna nói. Câu đó dường như kéo Wyatt lại chỗ cô ta, và bà chúi vào người Joanna. "Cô ta thô bạo xô bà xuống bãi. Ngồi im đi được không? Để bậy yên." Tôi quạc, Joanna nhíu đôi mắt màu nâu nhìn tôi thù địch. "Để bà ta yên à?" Cô ta rít lên. Cô ta bước tới trước khi tôi kịp phản ứng và tát cho tôi nổ đong đó mắt. "Thế cô nghĩ ai cứu cặp rồ này khỏi cánh rừng chảy máu đó cho cô hả?" Đồ. Phoenix vác luôn thân hình vặn vẹo của cô ta lên vai, mang ra biển rồi liên tục nhấn xuống nước trong khi cô ta la hét thóa mạ tôi nặng nề nhưng tôi không bắn vì cô ta đang ở với Phoenix và cũng vì cô ta đã nói thế cứu bọn họ cho tôi cô ta nói vậy là sao cứu họ cho Tớ tôi hỏi Pita Tớ không biết lúc đầu cậu vẫn muốn có họ mà cậu nhắc lại ừ đúng thế lúc đầu nhưng đó vẫn không phải là lời giải đáp Tôi nhìn xuống BT nằm bất động, nhưng tớ cũng chẳng có họ được lâu đâu, trừ khi chúng ta làm gì đó. Pita bế BT lên, Pita bế BT lên. Còn tôi vắt tay qua rịt dẫn về cái trại nhỏ bên bãi biển. Tôi đặt Warrit ngồi trên bãi cạn, để bà có thể tắm táp tí chút, nhưng bà chỉ siết hai tay vào nhau và đôi lúc lẩm bẩm. "Sao?" Tôi tháo thắt lưng của BT, Tìm thấy một ống trụ kim loại rất nặng, buộc dây leo vào sườn ông. Tôi không biết đó là gì, nhưng nếu Biti đã nghĩ là đáng giữ thì tôi không đời nào để mất. Tôi quăng cái ống lên mặt cát. Quần A-Biti dán chặt vào người vì dính máu, nên Pita giữ ông ngồi trong nước. Còn tôi tháo đồ ông mặc ra. Phải mất một lúc mới gỡ được bộ đồ bơi. Và lúc đó chúng tôi thấy quần áo lót của ông cũng sủng máu. Chắc chắn là phải lột trần ông ra thì mới tắm rửa cho sạch được. Nhưng đến giờ tôi phải nói, chuyện đó chẳng còn khiến tôi để ý mấy nữa. Bàn bếp nhà tôi năm nay đã đặt không biết bao nhiêu đàn ông trần trụi rồi. Đến một lúc, tự dưng người ta hóa quen với nó. Chúng tôi trải tấm chiếu phiên nịch đan. Rồi đặt BT nằm sấp để khám lưng cho ông Có một vết chém Chừng 15 phân Chạy từ xương bả vai xuống dưới xương sườn May là cũng không sâu lắm Nhưng ông đã mất khá nhiều máu Nhìn sắc da nợt nhạt là tôi biết Và máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương Tôi ngồi sộm Cố gắng suy nghĩ Ở đây tôi có gì dùng được Nước muối à Tôi cảm thấy mình giống như mẹ tôi Vào cái thời chữa gì cũng ưu tiên dùng tuyết Tôi ngó quanh rừng Tôi cá trong đó Có cả một hiệu thuốc nếu mình biết cách dùng Nhưng cây cối ở đây Không phải loại tôi quen thuộc Rồi tôi nhớ ra Loại rêu mỏng mát cho tôi hỉ mũi Tớ quay lại ngay Tôi bảo Pita May là thứ này xem ra nhanh nhạn Ở trong rừng Tôi bóc từ mấy cây gần đó Đầy một tay ôm rồi mang lại bên bãi biển. Tôi xếp rêu thành một miếng dày, áp lên vết thương của B.T., buộc dây leo quanh người ông cho cố định. Chúng tôi cho ông uống ít nước rồi đưa ông vào chỗ râm mát sát mép rừng. Tôi nghĩ là chúng mình chỉ làm được đến thế thôi. Tôi nói, tốt quá, cậu rất giỏi trong trò cứu chữa này đấy. Cậu nói, nó nằm trong máu cậu. Không phải, Tôi lắc đầu, máu tớ thừa hưởng từ cha, máu đó rô sụp, trong cuộc săn chứ không trong nạn dịch. Để tớ đi xem quay riệt thế nào. Tôi vo theo một nắm rêu làm dẻ, rồi ra chỗ quay riệt đang ngồi trên bãi cát. Bà không cưỡng lại để cho tôi cởi từng món đồ, cọ sạch máu trên da bà. Nhưng đôi mắt bà mở to khiếp sợ khi tôi nói bà không đáp lại, chỉ nhắc lại mỗi lúc một thêm khẩn thiết. Tích tắc Dường như có vẻ bà đang tìm cách cho tôi biết điều gì đó Nhưng không có PT ở đây giải thích Tôi hoàn toàn bó tay Ừ, tích tắc, tích tắc Tôi nói Nhờ đó hình như bà ta bình tĩnh lại một chút Tôi giặt bộ đồ bơi đến khi gần như không còn vết máu nào Rồi giúp bà mặc lại Không bị hỏng như đồ của chúng tôi Thắt lưng còn nguyên Nên tôi cũng đeo lại cho bà Rồi tôi lấy mấy hòn đá chặn quần áo lót của bà với BT ngâm trong nước. Đến lúc tôi giặt xong bộ đồ bơi của BT thì Joanna lúc này sạch bong và Phoenix chớp vậy đã quay lại. Một lúc lâu Joanna chỉ vốc nước và chén cho đẫy hải sản trong lúc tôi cố dỗ Wiret ăn uống. Phoenix tường thuật chuyện màn xương cùng lũ kỳ bằng giọng thở ơ gần như lãnh đạm. Bỏ qua chi tiết quan trọng nhất trong câu chuyện Ai cũng dành thức canh Để những người kia ngủ Nhưng rút cuộc Joanna và tôi thức Tôi vì đã nghỉ ngơi khỏe khoắn Còn Joanna là bởi cô ta nhất định không chịu nằm Hai chúng tôi ngồi im lặng Trên bãi biển Khi mọi người đã đi ngủ hết Joanna nhìn lại phí nịch cho chắc Rồi quay qua tôi Mấy người bỏ mất mát thế nào Lúc xương đang dâng lên Phoenix cõng Vita, tôi cõng mát một lúc Rồi tôi không vác nổi bà nữa Phoenix nói không mang nổi cả hai Bà hôn anh ấy rồi bước thẳng vào màn sương độc Tôi kể Bà ấy xưa kia là người hướng dẫn cho Phoenix, cô biết đấy Joanna nói như thể kết tội tôi Không, tôi không biết Bà ấy gần như là người trong gia đình Một lát sau cô ta lại nói Nhưng lần này ít có vẻ thù hẳn hơn Chúng tôi nhìn nước trào lên quanh mấy bộ đồ lót Thế chị đính làm gì với ốc và vôn? Tôi hỏi Tôi đã nói với cô rồi Tôi cứu họ ra cho cô Hay Mick nói Nếu chúng ta muốn làm đồng minh Thì tôi phải đưa họ tới cho cô Joanna nói Cô đã bảo ông ta thế phải không? Tôi nghĩ Nhưng tôi gật đầu đồng ý Cảm ơn chị tôi rất cảm kích Tôi hy vọng thế Cô ta nhìn tôi đầy căm ghét Cứ như tôi là kẻ ăn bám lớn nhất đời cô ta Tôi tự hỏi Có phải có một bà chị ghét cay ghét đắng mình Thì cũng thế này hay không Tôi nghe tiếng sau lưng mình Tôi quay lại Thấy qua rịt đã bỏ lên Mắt bà chằm chằm nhìn vào rừng Ôi trời ơi bà ta quay lại rồi Được rồi, tôi đi ngủ đây. Cô với ốc có thể canh với nhau." Joanna nói. Cô ta bỏ đi quăng mình xuống bên Phoenix. Wyatt thì thầm, "Tôi dẫn bà ra trước mặt, rồi cho bà nằm xuống vuốt ve cánh tay cho bà yên." Bà thiếp đi, nhưng vẫn cựa quậy út rứt thỉnh thoảng thì thào câu nói ưa thích. Tôi khẽ khàng đồng ý, "Đến giờ đi ngủ rồi, tích tắc ngủ đi." mặt trời leo dần tới khi ở ngay trên đỉnh đầu chúng tôi chắc đang trưa tôi lờ đờ nghĩ mà cũng chẳng sao bên kia bờ nước lệch về bên phải tôi thấy luồng trắng loá lên trói mắt khi xét lại giáng xuống cây và giông bão lại bắt đầu đúng khu vực đêm qua chắc là có ai vừa di chuyển vào vùng sấm xét khiến nó nổi lên tôi ngồi một lúc ngắm sấm xét Vỗ về Wavelet, lúc này đã hơi dịu lại nhờ tiếng sóng lùa. Tôi nhớ lại đêm qua, khi sét nổi lên ngay sau tiếng chuông vừa điểm. 12 tiếng bong. "Ê, các," Wavelet nói, chợt tỉnh một khắc rồi lại mê mệt. 12 tiếng bong đêm qua, như thể nửa đêm. Rồi thì sét, lúc này mặt trời thẳng đứng, như thể giữa trưa. Rồi thì sét. Chậm chậm, tôi đứng dậy nhìn vòng quanh trường đấu Xét ở kia Trong góc rẽ quả tiếp theo Dội xuống mưa máu Mà Joanna, Whitehead và BT mắc phải Chúng tôi chắc đang ở góc thứ ba Ngay cạnh đó thì màn xương bắt đầu Và ngay khi xương bị hút đi Thì lũ kỵ tụ tập trong góc bốn Chậm chậm, tôi đứng dậy nhìn một vòng quanh trường đấu Xét ở kia Trong góc rẽ quả tiếp theo dội xuống cơn mưa máu Mà Joanna, White và BT mất phải Chúng tôi chắc đang ở góc thứ 3 ngay cạnh đó Thì màn xương bắt đầu Và ngay khi xương bị hút đi Thì lũ khỉ tụ tập trong góc 4 Đầu tôi quay ngoắt về phía bên kia Khoảng 2 giờ trước Khoảng 10 giờ Cơn sóng đổ xuống từ góc thứ 2 bên trái Chỗ xét đang gian xuống lúc này Giữa trưa, nửa đêm, giữa trưa. Quai rịt nói trong lúc ngủ, khi sấm sét ngưng và cơn mưa máu bắt đầu đổ xuống ngay bên phải đó, lời của bà đột nhiên thành có nghĩa. Ôi, tôi thì thầm, mắt tôi đưa một vòng quanh toàn bộ vòng tròn trường đấu, và tôi hiểu bà nói đúng. Đây là một cái đồng hồ.